Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thêm nửa giờ đồng hồ nữa, cô mới lấy lại can đảm bước trở lại vào phòng khách Và để cho yên tâm hơn, Huệ cất tiếng gọi Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Tất nhiên là cô không mong có ai trả lời mình rồi Huệ tiến đến gần hơn bức tường Cô nhận ra, dòng chữ này được ai đó viết bằng mực đỏ Chứ nếu là máu, thì sẽ bốc mùi tanh hôi Tiếp đến là những căn phòng khác, mọi thứ đều trống trơn. Huệ còn cẩn thận kiểm tra chốt cửa. Chúng vẫn cứ hoàn toàn bình thường. Sau khi chắc chắn trong căn nhà lúc này chỉ còn có một mình, thì Huệ quay trở lại phòng khách. Trong đầu của cô lúc này có hàng đống những suy nghĩ. Rốt cuộc thì ai đã làm ra chuyện này chứ? Chắc chắn không phải là Phượng rồi. Bởi nếu như bà ta làm thì chẳng khắc nào là đuổi khách, không cho thuê trọ nữa. Việc này đối với bà Chẳng có chút lợi lọc nào hết. Bỗng tiếng chung ngoài cổng đột ngột vang lên. Đã kéo Huệ ra khỏi đống suy nghĩ. Cô vội đứng lên đưa mắt nhìn ra. Ai thế nhỉ? Huệ nhú mày, lầm bầm nhưng cũng đã bước ra để xem. Sau khi mở cổng ra, trước mặt của cô là một người đàn ông trung niên. Trông quần áo cũng cái ráng vẻ bề ngoài. Thì chẳng khác gì là một người thu gom đồng nát vậy. Cô liền lắc đầu nói ngay. Ở đây không có bán gì đâu chú ạ thì dừng người đàn ông kia thì lại đưa một cái ánh mắt hết sức khó hiểu về phía của Huệ. Cô Cậu mua căn nhà này rồi à? Trước cái câu hỏi này, Huệ biết được người này không phải như cô nghĩ nên đã hỏi lại. Ờ chào chú, chú là Tôi tên là Phúc, là em cùng cha khác mẹ với chủ nhà này. Chủ nhà? À, xin lỗi. Chủ nhà cũ mới đúng. Bây giờ chắc cô là chủ nhà rồi phải không? Vậy Chú là em của bà Phượng ư? Không, ông Quốc mới là anh tôi. Còn bà Phượng, xin thứ lỗi. Mong cô đừng có nhắc tới người phụ nữ ấy trước mặt của tôi. Ông Phúc vừa dứt câu, thì trực giác của một người làm báo như Huệ đã mách bảo nhất định là có ẩn khúc gì đó. Thế là cô đã nhanh chóng kéo ông vào bên trong. Vô tới gian phòng khách, ông Phúc chỉ tay lên tường. Cái này ở uh, nó à, không có gì đâu. Huệ vội đánh lạc hướng. Chắc ai đó vẽ bậy lên thôi, lát nữa tôi sẽ nhờ người sơn đè lên. Ông Phúc không có ngồi mà vội chắp hai tay của mình lại vái lại cái dòng chữ trên bức tường kia mấy cái. Huệ bắt đầu thấy có chút cổ quái từ cái người đàn ông này. Tiếp đến, cô rót nước mời, nhưng ông đã xua tay rồi nói: "Cô mua rồi à? Ba phượng bán bao nhiêu vậy?" "Căn nhà này là tôi thuê lại thôi, mà tại sao ông lại hỏi như vậy?" Chẳng nhẽ Bà Phượng không nói cho ông biết hay sao? Ông Phúc thở dài, chậm ngâm kể về chuyện nhà mình cho Huệ nghe. Ông Quốc và tôi, tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã sống chung với nhau. Lên đến năm 15 tuổi thì tôi nghe tin mẹ ruột của mình ở quê đã bị bệnh nặng, nên xin với bố là cho phép mình về quê chăm sóc bà. Thời gian ấy thì kinh tế gia đình khó khăn, nên tôi nhất quyết không có nhận trợ cấp từ ông già. Nhờ có mảnh ruộng ở quê nên cũng đã đủ gọi là trang trải cuộc sống. Mặt khác, thời buổi kinh tế thị trường mở cửa, ông Quốc hùn hạp vốn làm ăn rồi thành công, trở thành một ông chủ lớn. Tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tất nhiên là không có nhờ cậy vào đồng tiền của anh trai mình rồi. Vâng vâng vâng, tôi hiểu. Huệ gật gù. Bởi nhìn vẻ bề ngoài này của ông Phúc thì cô cũng không nghĩ ông ta có bất kỳ một mối quan hệ nào với chủ nhân của căn nhà này hết. Ông Phúc chắp miệng lấy hơi rồi kể tiếp. Khi nghe tin cả nhà ông ấy bị hại chết, tôi đã bàng hoàng lắm. Cả dòng họ khi ấy đã họp nhau lại để bàn cách giải quyết căn nhà. Bởi khi chết đi, ông Quốc không hề để lại di chúc về vấn đề tài sản của mình. Bà Phượng là người đầu tiên cho việc bán căn nhà này đi rồi dùng tiền để mà chia cho dòng họ trừ tôi. Cô hãy thử nghĩ mà xem, việc này đâu có công bằng chứ. Tôi tuy không có cùng mẹ, nhưng cũng có chút huyết thống với ông Quốc. Tôi tôi phải được chia một chút ít chứ, cô thấy như vậy có phải không? Đằng này bà ta ỉm đi luôn, quyết định gạt tôi sang một bên. Tôi cả đời này không hề tham đến tiền của bố mình, nhưng chuyện gì thì cũng phải rõ ràng. Bố tôi đã mất, anh tôi cũng không có còn sống, vậy thì tôi phải đòi lại công bằng cho bản thân mình rồi. Ai, thì ra là như vậy. Huệ thoáng thốt, không ngờ chuyện nội bộ trong dòng họ của ông lại phức tạp đến như vậy. Nhưng mà này, Nếu ông không cam tâm thì có thể đệ đơn lên mà thực hiện bãi. Tôi tin là sự công bằng luật pháp vẫn còn tồn tại mà. Không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net